Diệp Tiếu đã bớt đi vẻ căng thẳng Ánh mắt chị ta xuất hiện tia cảnh giác Quý Bạch đưa cho chị ta điếu thuốc Chị ta nói khẽ cảm ơn Ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn hơi run run Lời khai trước đó quá dàn được Hy vọng chị hợp tác Kể lại tỉ mỉ một lần cả quá trình xảy ra tối ngày hôm đó Quý Bạch lên tiếng Diệp Tiếu hướng đôi mắt xương hút Tôi chẳng có gì để nói. Những điều tôi nhớ, tôi đã khai cả rồi. Quý Bạch phẳng phất không nghe thấy lời từ chối của Diệp Tiếu. Anh hỏi thẳng. Lúc đến hiện trường, chị có nhìn thấy xe hoặc người khác rời khỏi nơi đó? Diệp Tiếu cúp mi. Không có. Chị làm thế nào để vào ngôi biệt thự? Hứa hủ hỏi. Diệp Tiếu ngâm nghĩ một giây, trả lời. Diệp tử tịch đã mở cửa. Quý Bạch nhìn chị ta, tất giọng từ tốn. Lúc đó đã là 10 giờ đêm, ngôi biệt thự nằm ở trên sườn núi. Xung quanh không một bóng người. Chị là phụ nữ, lại một mình đến nhà người ta. Chị không sợ Diệp tử tịch gây tổn thương cho chị sao? Diệp tiếu dùng mình. Câu nói của Quý Bạch khiến đầu óc chị ta bất chợt hiện lên cảnh tượng buổi tối hôm đó. Vùng núi vắng lặng, Cây cối lay động như bóng ma Chị ta dừng xe bên lời đường Đưa mắt nhìn về phía ngôi biệt thự sáng đèn cách đó không xa Trái tim chị ta đau đớn tựa như rơi vào vạc dầu Tưởng tượng cả chồng và em họ mình vụng trộm quan hệ trong tổ ấm thuộc về bọn họ Tưởng tượng cả người chồng có nhu cầu tình dục mãnh liệt Dày vò người phụ nữ khác dưới thân Chị ta cảm thấy tẩm lợm Nhưng nghĩ đến ông chồng đẹp trai và tài ba của mình Yêu và hận đan xen Khiến chị ta như rơi xuống đầm lầy Không cách nào thoát khỏi Chị ta mang một tâm trạng dày vò như thế nào Đi đến cửa nhà Diệp tử tịch Lúc này Giọng nói trầm thấp của quý bạch Phẳng phất từ một thế giới khác truyền tới Lúc chị đi vào ngôi biệt thự Tình hình ở bên trong thế nào Một loạt hình ảnh lại dội vào đầu óc Diệp Tiếu Chị ta cất giọng khản đặc Trời rất tối, rất lạ Tôi đi vào bên trong Chị ta hít một hơi sâu mới nói tiếp Liền nhìn thấy Diệp Tử Tịch Ngồi trên ghế sofa Cô ta hỏi tôi đến đây làm gì Trong nhà có động tĩnh gì không Quý bạch cắt ngang lời chị ta Ánh mắt của anh rất sắc bén Làm Diệp Tiếu vô thức trả lời càng dè dặt Chị ta nhớ lại cảnh tượng lúc đó Tôi không để ý Trong nhà bật điều hòa tụ tích đang làm đầu ăn đêm. Lò vi sóng kêu một tiếng, sau đó chúng tôi cãi nhau. Khoảng khoảng 5 nhát dao, tôi không nhớ rõ. Lúc đó tôi rất sợ hãi. Tôi không nhớ thời gian đến và đi chính xác. Tôi không nhìn đồng hồ. Đại khái tôi đến ngôi biệt thự vào lúc 10 giờ hơn, khoảng 11 giờ hơn đi. Lời khai lần này của Diệp Tiếu không hoàn hảo như trước đó Gặp vấn đề không thể trả lời Chị ta liền nói không nhớ Hoặc là trầm mặt Rời khỏi phòng thẩm vấn Hứa hủ vỗ cánh tay Quý Bạch Thầy ơi Em có một số suy nghĩ mơ hồ Chúng ta cùng thảo luận đi Quý Bạch quay đầu Liền bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của Hứa hủ khốc mắt cô lõm sâu Đồng tử vốn trong veo xuất hiện tia máu Anh suýt nữa quên mất Anh không ngủ bao lâu, cô cũng không ngủ bấy lâu. Được thôi. Quý Bạch nhìn hứa hủ. Ngày mai thảo luận, bây giờ em hãy về nhà ngủ một giấc. Hứa hủ ngẩn người. Nhưng em... Về nhà ngay lập tức. Nửa tiếng sau tôi sẽ gọi điện thoại về nhà em kiểm tra. Hứa hủ không phải là người cố chấp. Tuy không cam lòng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi về nhà ngủ. Quý Bạch tranh thủ chợp mắt 2-3 tiếng đồng hồ ở văn phòng, sau đó anh lấy chìa khóa lái xe về núi Lâm An. Lúc này, trời đã tối hẳn, ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây rậm rạp tối như hũ nút, sắc trời u ám không một vì sao. Cảnh tượng này khiến người khác tự dưng liên tưởng đến hôm xảy ra vụ án. Trong ngôi biệt thự rốt cuộc có bao nhiêu người tay nhuốm máu tươi, bao nhiêu người im miệng không nói? Đêm tối thanh lãnh khiến Quý Bạch càng trầm tĩnh và tỉnh táo hơn Anh bật cầu giao điện Đặt chân lên cầu thang lạnh lẽo đi vào trong ngôi nhà Quý Bạch ở phòng khách một tiếng đồng hồ Kết hợp giữa lời khai và biểu cảm của từng người Cuối cùng bộ não của anh cũng sắp xếp lại toàn bộ manh mối Cục diện đã trở nên rõ ràng Điều này khiến Quý Bạch thả lỏng tinh thần Anh định lên tầng trên xem xét rồi quay về thành phố Tầng 2 vô cùng tĩnh mịch Tất cả vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc xảy ra vụ án. Quý bạch đang đứng trước tủ quần áo trầm tư, đột nhiên nghe tiếng bước chân khe khẽ ở dưới nhà. Kẻ nào xuất hiện ở hiện trường gây án? Quý vạch giòn rèn đi xuống cầu thang, thò đầu quan sát bên dưới. Ở giây tiếp theo, một người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như anh, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Bởi vì anh thấy một bóng hình đang ngồi ngay chỗ có thi thể của diệp tử tịch, Người đó hơi tựa đầu vào ghế sofa, bất động. Sau khi bị lạc một nhịp tim, Quý Bạch lập tức nhận ra người đó là ai. Người đó nghe thấy động tĩnh, ngở đầu nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Thầy! Bắt gặp vẹt mặt kỳ lạ của Quý Bạch khi anh tiến lại gần, hứa hủ không thể ngờ chính cô đã khiến anh sợ hãi. Tưởng Quý Bạch tức giận khi cô không về nhà đi ngủ, cô cất giọng thành khẩn. Em đã ngủ 4 tiếng đồng hồ Đủ rồi Quý Bạch Em ngồi ở đây nghiên cứu vụ án Hứa hủ trong mày Phân tích người bị hại Thông qua phân tích hành vi xảy ra ở hiện trường Em muốn thử xem sao Quý Bạch liếc hứ hủ một cái Cô bé này cũng to gan thật đấy Quý Bạch đã có kết luận Nên không cần ở lại ngôi biệt thự Nhưng hứ hủ xuất hiện ở đây Tất nhiên tình thế sẽ khác Còn lâu mới đến lúc trời sáng Quý Bạch nói Em xem đi, tôi để em rồi chúng ta cùng xuống núi Hứa hủ gật đầu Cô không tiếp tục ngồi ở chỗ có vết phấn Khoanh tròn thi thể Mà bắt đầu đi qua phòng khách xem xét Máy điều hòa, bàn uống trà lộn sội Hứa hủ đang đứng trước lò vi sóng Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có hơi thở nóng hổi Cô ngoảnh đầu Quý Bạch không biết đứng cạnh cô từ lúc nào Anh cũng quan sát lò vi sóng Có phát hiện gì không? Quý bạch cất giọng trầm chầm, chầm. Hứa hủ đáp. Em đang xem. Quý bạch không lên tiếng. Hứa hủ lại tiếp tục mở tủ bếp quan sát. Luồng khi nóng đó vưng vấn qua cô như hình với bóng. Quý bạch lại đi theo cô. Hứa hủ vốn không có cảm giác lạ thường. Nhưng lúc cô ngầm đầu, anh cũng ngầm đầu. Hứa hủ đang xem thứ gì đó trong tủ bếp. Ánh mắt vừa hơi dịch chuyển. Cô liền nhìn thấy gương mặt nghiêng tuần tú của Quý Bạch Sau đó Bộ não của hứa hủ hiện lên hình ảnh tối qua Anh cúi đầu mỉm cười trong ánh lửa Hứa hủ trầm mặn vài giây Quay sang nói với Quý Bạch Thưa thầy Chúng ta có thể chê nhau ra sát hiện trường không ạ? Quý Bạch vốn không có ý định quấy dây hứa hủ Tại không có việc gì để làm Nên anh muốn xem biểu hiện của cô Tiêm tiện có thể chỉ bảo điều gì đó Nghe câu nói của hứa hủ ngữ khí của anh hơi ngạc nhiên Tại sao? Hứa hủ Em cần tập trung suy nghĩ Không thích có người khác ở bên cạnh Quý bạch không nghĩ ngợi nhiều Anh quay người đi đến chiếc ghế cách xa Nơi đánh dấu thi thể Ngồi xuống chờ đợi Chỉ một lúc sau Quý bạch đột nhiên phát hiện Quan sát hứa hủ từ phía xa cũng là một lạc thú Cô gái nhỏ trong mày cúi đầu Hó ngó, ngó nghiêng nghiêng ngồi trồm hỗn. Bộ dạng nhã nhặn cũng rất hăng hái, khiến cô có một vẻ sống động huyền chuyển đầy thu hút. Lúc này, hứa hủ đang đứng ở một góc đối diện cánh cửa. Người cô đột nhiên run nhẹ. Sau đó cô rơ hai tay ôm vai theo phản xạ. Càng về khuya trời càng lạnh, thêm vào đó thời tiết u ám. Trong nhà lại không thể bật điều hòa để giảm thiểu việc phá hoại hiện trường. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của hứa hủ, quý bạch lập tức đứng dậy đi về phía cô. Hứa hủ xoa cánh tay Bất chợt nghe tiếng bước chân tiến lại gần Sau đó Bờ vai cô nặng chịu Hứa hủ quay đầu Phát hiện quý bạch chỉ mặc một cái áo len mỏng Đứng bên cạnh cô Áo khoác ngoài của anh đang khoác lên người cô Cảm ơn Không cần đâu ạ Hứa hủ muốn bỏ áo xuống Quý bạch Đừng khách sáo Em mà bị cảm Ngày mai điều tra vụ án thế nào được Ngắm thân hình nhỏ bé của cô trong chiếc áo khoác của anh, trong lòng Quý Bạch đột nhiên ngương ngay không thể tả. Hứa hủ do dự một lát, nói thật. Không cần đâu ạ, em không quen mặc đồ của người khác. Nói xong cô liền cười áo khoác đưa cho anh. Quý Bạch đã qua gương mặt bình thản của hứa hủ. Anh nhận áo khoác, cười cười. Chê thấy bận à. Hứa hủ hơi ái náy, trả lời thật thà. Tất nhiên không phải Áo khoác của anh lưu lại hơi ấm Tuy không có mùi mồ hôi Cũng không có mùi khó ngửi Nhưng khiến cô cảm thấy một nỗi bức giấc vô duyên vô cớ Cô lý giải tâm trạng này là do không tích ứng Trên thực tế Hứa hủ đúng là chưa từng mặc đồ của người khác Ngoài anh trai cô Phẻ mặt của hứa hủ vô cùng thành khẩn Hai má ửng đỏ Giáng người nhỏ bé Bờ vai mảnh khẳng của cô hơi co lại ngay trước mặt Quý Bạch. Trong lòng Quý Bạch vụt qua một ý nghĩ, anh từ tốn mở miệng. Em không mặc áo của tôi, tôi cũng không thể để em bị lạnh. Tôi còn có một cách. Lúc nói câu này, Quý Bạch có chút rung động. Cô nam quả nữ trong ngôi nhà trống ở trên núi vắng vẻ. Người phụ nữ của anh đang rét run, nên anh muốn ôm cô. Tuy hành động này vượt quá kế hoạch của anh Cũng có lẽ vượt quá sức chịu đựng của cô Nhưng thật trong lòng quý bạch có chút tự phụ Anh tin hứa hủ sẽ không từ chối anh Điều kiện của anh không tồi Cho dù bây giờ cô chưa nảy sinh tình cảm với anh Nhưng sau khi cân nhắc Chắc cô sẽ bằng lòng thử cùng anh hẹn hò Quý bạch nhìn hứa hủ bằng ánh mắt sâu thẳm Nghĩ đến cảm giác ôm cô vào lòng Phản phất có một dòng nước ấm trải qua trái tim anh Hứa hủ cũng ngước nhìn quý bạch, đôi mắt trong veo. Sau đó cô mỉm cười. Đúng, còn có một cách. Bốn mắt chạm nhau, hứa hủ đột nhiên bật người lên cao. Nhảy một lúc là hết lạnh, anh yên tâm đi. Hứa hủ vừa giải thích vừa bật người hai lần. Bởi vì cô và quý bạch thường tập thể dục, nên động tác nhảy của cô trước mặt quý bạch rất tự nhiên, nhẹ nhàng và dứt khoát. Quý bạch ngây ra một giây. Sau đó anh bất ngờ phì cười gương mặt tuấn tú hoàn toàn dãn ra Ý cười trên khỏe miệng càng sâu hơn Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của quý bạch Hứa hủ cũng mỉm cười theo anh Nhảy một lúc Hứa hủ đột nhiên dừng lại Cô ngằng đầu nhìn quý bạch Em nghĩ thông suốt rồi Quý bạch thu lại nụ cười Rất tốt Hứa hủ vừa định mở miệng Quý bạch nói tiếp Vậy đi, chúng ta cùng viết ra hung thủ, xem phán đoán của chúng ta có trùng khớp hay không. vừa hủ thích cảm giác kích thích này. Đây là sự đánh giá mức độ ăn ý của hai người. Cô lập tức gật đầu. Một lúc sau, hai người xoay laptop về phía đối phương. Diệp tử cường, Diệp cận, anh cả và chị hai Diệp ra. Trường 26 Bóng cây bên ngoài cửa sổ lay động Ngôi biệt thự đèn đóng sáng trung vô cùng tĩnh mịch Hứa hủ ngước nhìn đôi mắt đen láy của Quý Bạch Cô chậm rãi mở miệng Đầu tiên Căn cứ vào kết quả giám định mới nhất của bên pháp y Diệp tử tịch tắt thở trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ Hình ảnh từ camera giám sát ở trên đường cho thấy Trường si ung đến ngôi biệt thự lúc 24 giờ Vì vậy anh ta không phải là hung thủ Dựa theo nội dung tin nhắn Và đống quần áo anh ta chưa kịp xử lý Lời khai của anh ta về cơ bản đáng tin cậy Anh ta đúng là bị gọi đến ngôi biệt thự Tiếp theo Diệp Tiếu cũng không phải là hung thủ Căn cứ vào camera giám sát Và lời khai của chị ta Thời gian chị ta ở hiện trường chưa đến một tiếng đồng hồ Trong thời gian ngắn như vậy Một người phụ nữ như chị ta Không thể nào hoàn thành một loạt hành động Bao gồm giết người Phá hoại hệ thống giám sát an ninh Đâm thêm và nhát dao vào nạn nhân Xử lý sạch sẽ hiện trường Hơn nữa Cũng không thể giải thích hai loại vết thương trên thi thể nạn nhân Cũng không có chuyện Trương Sĩ si Ung đến sau Cũng không có chuyện Trương Sĩ si Ung đến sau Bồi thêm mấy nhát dao Theo hình ảnh từ camera giám sát trên đường Khi Trương Sĩ si Ung đến nơi Diệp Tiếu đã rời đi Anh ta kiếm đâu ra dao dọc giấy Ở vùng núi heo hút lúc nửa đêm Một khi hai người xuất hiện tại hiện trường Vào thời gian xảy ra vụ án không phải là hung thủ Vậy thì chúng ta cần quay lại giả thiết ban đầu Xem chỗ nào xảy ra sai sót Chúng ta phản đoán thời gian Diệp tử tịch tử vong Đều căn cứ vào kết quả giám định Và tin nhắn cầu cứu do chị ấy gửi đi lúc 22 giờ 17 phút Nhưng trong lời khai của Diệp Tiếu Chị ta nói buổi tối hôm đó rất lạnh Trong nhà vật điều hòa Điều này rất kỳ lạ Bây giờ là mùa xuân Ban đêm tương đối lạnh Nếu vật điều hòa cũng nên bật chiều nóng mới đúng Tại sao Diệp Tiếu lại có ấn tượng bên trong rất lạnh? Nhiệt độ xuống thấp có thể trì hoãn phán đoán về thời gian tử vong của thi thể. Như vậy, nhiều khả năng Diệp tử tịch chết trước 21 giờ. Ngoài ra, Diệp Tiếu cho biết, chị ta nghe thấy tiếng lò vi sóng khi vào cửa. Nhưng tối hôm đó, Diệp tử tịch là món salad và sasami, vốn không cần dùng đến lò vi sóng. Có lẽ tiếng động Diệp Tiếu nghe thấy không phải là tiếng lò vi sóng, mà là tiếng báo hiệu gửi tin nhắn thành công. Em đã lên mạng tìm hiểu. Gần đây máy di động có thể cài đặt phần mềm hẹn giờ gửi tin nhắn. Nếu hung thủ có trình độ IT nhất định, còn có thể download virus. Sau khi gửi xong tin nhắn lập tức xóa phần mềm này, như vậy sẽ không để lại dấu vết. Do đó, có khả năng hung thủ dùng chế độ hẹn giờ gửi tin nhắn, lại bật điều hòa lạnh giảm nhiệt độ trong phòng. Sử dụng cùng một lúc hai thủ đoạn này sẽ làm xáo trộn thời gian tử vong. Đáng tiếc, Máy di động đã bị Diệp Tiếu đến hiện trường lấy đi mất. Nếu giả thiết này thành lập, chúng ta cần điều tra bằng chứng ngoại phạm của những đối tượng bị tính nghi vào thời điểm trước 22 giờ. Căn cứ theo lời khai của bọn họ, chỉ có anh cả Diệp Tử Cường và chị hai Diệp Cẩn. Hai người cũng phù hợp với mô tả về hung thủ của chúng ta. Về phần Diệp Tiếu, em nghĩ chị ta hoặc là nhìn thấy xe của anh cả và chị hai khi đang trên đường đến hiện trường. Hoặc là chị ta cũng đoán ra hung thủ là ai Vì vậy mới có ý định nhận tội thay anh chị mình Lúc Diệp tiêu đến ngôi biệt thự Diệp tử tịch chắc đã chết rồi Hứa hủ trình bày xong liền nhìn Quý Bạch Trong đôi mắt trầm tĩnh của cô ẩn hiện sự tự tin Và chờ mong được thừa nhận Quý Bạch mỉm cười Không tôi Thật ra ngay từ đầu Tôi cũng đã nghi ngờ Một người có thể xử lý sạch sẽ hiện trường không lưu lại dấu vết Chắc chắn sẽ tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình Tuy nhiên Em còn bỏ sót một điểm quan trọng nhất Hứa hủ ngần người Quý bạch nói Chứng cứ đâu Tất cả những điều em vừa trình bày chỉ là suy đoán Chứng cứ định tội hai người nằm ở đâu Hứa hủ cúi đầu ngẫm nghĩ Cô lờ mờ cảm thấy một manh mối nào đó Nhưng lại không rõ ràng Tuy coi hứa hủ là bạn gái tương lai, nhưng lúc làm việc, Quý Bạch không có ý dịu dàng hay chiều cố đến cô. Anh cho rằng hứa hủ cũng không cần điều đó. Vì vậy, bắt gặp gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của hứa hủ, Quý Bạch không thương hoa tiếc ngọc, thẳng thắn phê bình. Căn bệnh lớn nhất của em là quá quan trọng phân tích mà bỏ qua việc nghiên cứu vật chứng. Lúc thảo luận về trường sĩ ung, em không nghĩ đến vật chứng quan trọng là quần áo. Bây giờ cũng vậy, Thật ra vừa rồi em đã nhắc tới chứng cứ quan trọng để phá án Nhưng em lại không đào sâu suy nghĩ Bây giờ tôi sẽ không vạch trần Em hãy về nhà thử nghĩ xem Sáng sớm ngày mai chúng ta phá án Tối nay thời tiết u ám Dự báo có mưa Trong lúc quan sát hiện trường Hứa hủ đã nghe thấy tiếng mưa rơi lột đột ở bên ngoài Khi hai người đi ra khỏi ngôi biệt thự Mưa lớn như chút nước Rừng cây và ngọn núi càng mờ mịt trong mưa gió Hứa hủ run cầm cập Lấy từ túi sách một chiếc ô gấp nhỏ Rồi quay sang hỏi Quý Bạch Anh có mang ô không Quý Bạch cầm cái túi bên trong Có chiếc ô nặng trịch Nhưng anh bình thản lắc đầu Không mang Diện tích của ngôi biệt thự khá lớn Từ cửa ra vào cũng phải đi bộ Mấy chục mét mới tới bãi đỗ xe Hứa hủ mở ô đưa cho Quý Bạch Sau đó cô đứng sát vào người anh Mặt đất trơn trượt Nước chảy xối xả, tiếng mưa rơi rào rào Quý Bạch một tay cầm ô Cùng hứa hủ vai kề vai đi trong cơn mưa lớn Cô hơi cúi thấp đầu Để lộ cái cổ mảnh khảnh Gương mặt nghiêng bình tĩnh Bây giờ là lúc thân thể hai người gần gũi nhất trong mấy ngày qua Nhưng Quý Bạch không cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như mọi bữa Anh ngược lại có cảm giác thanh thản dễ chịu Đến mức anh không muốn làm gì phá vỡ giây phút này Mặc dù Quý Bạch gần như dơ chiếc ô về phía hứa hủ Nhưng bờ vai nhỏ nhắn của cô vẫn lộ ra bên ngoài Trên đó đã dính vài giọt nước mưa Bên tai là tiếng mưa dày đặc như nhịp trống Giọt nước mưa từ sợi tóc lặng lẽ chảy xuống Phản phất chảy vào lòng Quý Bạch Quý Bạch đặt tay lên vai hứa hủ Nhẹ nhàng ôm cô kéo sát vào người anh Hứa hủ đang cúi đầu bước đi Bỗng nhiên bờ vai cô nặng chịu Một lùi khí nóng quen thuộc lại bao vây người cô Khiến cô hơi sững sờ Đây hoàn toàn là phản ứng từ trực giác, một ý nghĩ từng bị cô phủ nhận, giống như sợi lông vũ lướt qua trái tim cô. Hứa hủ ngoài đầu, liền nhìn thấy tóc Quý Bạch đã bị ướt, mái tóc đen ngắn bết và chán, đôi mắt thầm trầm của anh đang nhìn cô chăm chú. Bốn mắt chạm vào nhau, bàn tay ôm vai hứa hủ của Quý Bạch không động đậy, ánh mắt cô sáng ngời, cho thấy rõ sự giò xét và nghiên cứu. Phản phất muốn tìm ra đầu mối nào đó Từ đáy mắt của anh Chậm mặc vài giây Quý Bạch lên tiếng Còn ngây ra đó làm gì Ô nhỏ như vậy Em đi chậm cả hai chúng ta đều bị cảm bây giờ Đi nhanh lên Vâng Hai người tăng tốc độ Tuy nhiên Hứa hủ không thờ ơ như Quý Bạch tưởng Đi thêm vài bước Cô mới cảm nhận bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai và lồng ngực ấm áp của anh. Toàn thân cô có một cảm giác không thoải mái khó diễn tả, tim cũng đập nhanh hơn. Hai người đi đến chỗ đô ô tô, Quý Bạch mới buông tay. Em mau lên xe đi. 3 giờ sáng, Quý Bạch đưa hứa hủ về nhà. Lúc rời đi, thần sắc của anh vẫn hết sức bình thường. Hứa hủ lên giường, nghĩ đến chứng cứ quan trọng mà Quý Bạch nhắc tới, cô mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Ở một giây phút nào đó, cô bất chợt tỉnh giấc. Hình ảnh hiện ra trước mắt cô đầu tiên là gương mặt nghiêng anh tuấn cương nghị của Quý Bạch và thân hình cao lớn của anh. Dường như hình bóng của anh đã khắc sâu trong lòng cô, không thể xóa nhòa. Hựu cho rằng Quý Bạch không có biểu hiện bất thường. Tuy bề ngoài anh có vẻ nghiêm khắc, nhưng trên thực tế Anh luôn quan tâm đến cấp dưới Lúc đó trời mưa to Chiếc ô lại nhỏ Nếu đổi lại là triệu hàn hoặc diêu mông Có lẽ anh cũng chăm sóc như với cô Suy nghĩ này khiến hứa hủ cảm thấy Người không bình thường chính là bản thân cô Rõ ràng chỉ là cái ôm xuất phát Từ tình hữu nghị của anh Sao dư vị vẫn còn động mãi Cứ nghĩ đến là tâm trạng cô lại dao động Cuối cùng hứa hủ không ngủ được Cô chống cầm trùm chăn ngồi trên giường ngẫm nghĩ Cô là người phụ nữ thể trạng khỏe mạnh Gần đây thường xuyên chú ý đến thân thể nam tính của quý bạch Có khả năng do học môn trong thời kỳ sinh lý gây ra Sáng sớm ngày hôm sau, hứa hủ đến cục cảnh sát Khi chạm mặt quý bạch, hứa hủ lại nghĩ đến vấn đề học môn Nên thái độ của cô rất thản nhiên Thưa thầy, em nghĩ ra chứng cứ quan trọng rồi Bởi vì Quý Bạch không có ý định nhanh chóng bộc lộ tình cảm, nên anh cũng điềm nhiên như thường lệ. Anh gật đầu mỉm cười. Tốt! Diệp Cận lập tức được mời đến cục cảnh sát. Quý Bạch không thẩm vấn chị ta ngay, mà để chị ta ngồi một mình trong phòng thẩm vấn. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, ngoài trời ngày càng đáng gắt. Phòng thẩm vấn nhỏ yên tĩnh nóng bức. Diệp Cẩn mặc bộ váy áo công sở màu đen Thân hình gầy buộc ngồi thẳng Chị ta hơi cúi mặt Bộ dạng yên tĩnh chờ đợi Thái độ trấn tĩnh kỳ lạ của Diệp Cẩn Khiến mấy người cảnh sát vốn không nghi ngờ chị ta Cũng nảy sinh sự nghi hoặc Triệu Hàn nói Hết khôn dồn đến dại Chị ta cố tình làm ra vẻ bình tĩnh Ngược lại càng khiến người khác hoài nghi Quý Bạch đưa mắt nhìn Diệp Cẩn qua lớp kính Không phải, chị ta bình tĩnh là bởi vì chị ta đã sớm lường trước kết quả ngày hôm nay. Mọi người đều ngây ra, đồng thời quan sát Diệp Cẩn. Tâm trạng của bọn họ lúc này thật khó hình dung. Cuối cùng, đồng nghiệp đi đến Diệp Thị tìm chứng cứ cũng mang đến tin vui. Quý Bạch cầm báo cáo giám định cùng Lão Ngô đi vào phòng thẩm vấn. Diệp Cẩn ngầm đầu, vẽ mặt chị ta bình thản và ôn hòa. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Quý Bạch, Chị ta hơi sững sờ, đáy mắt vụt qua tia u ám. Bên ngoài phòng thẩm vấn, một cảnh sát cảm thán. Người phụ nữ này quá thật không đơn giản. Sau khi hỏi một số câu cơ bản, Quý Bạch đi thẳng vào vấn đề. Từ 7 giờ đến 10 giờ tối hôm xảy ra vụ án, chị ở đâu? Cùng một câu hỏi, nhưng lần này dịp Cẩn trầm mặt. Quý Bạch nói tiếp. Thật ra ngay từ đầu, tôi đã nghi ngờ. Một tội phạm có thể xử lý gọn gàng hiện trường như vậy chắc cũng biết. Dấu vết lưu lại hiện trường càng ít, mức độ nguy hiểm sẽ càng thấp. Tại sao hung thủ lại có hành động thừa thải? Là dùng dao dọc giấy ngụy tạo hiện trường. Trừ khi tên tội phạm muốn che đậy dấu vết càng rõ ràng hơn. Diệp Cẩn lặng lẽ nhìn Quý Bạch, không lên tiếng. Diệp Tử Cường thích sưu tầm giao quân đội Thụy Sĩ. Trên móc chìa khóa của anh ta, nếu có một con dao cao cấp sản xuất với số lượng có hạn, đặt từ Thụy Sĩ cũng là điều bình thường. Nhưng anh ta lại không có. Quý Bạch cất giọng từ tốn. Loại dao zip này để lại vết cắt đặc thù. Ở thành phố Lâm chắc hiếm người đặt mua loại dao cao cấp đắt tiền từ nước ngoài. Điều này có thể dễ dàng điều tra ra. Thần sắc Diệp Cẩn hơi thay đổi. Khóe miệng chị ta ẩn hiện nụ cười khổ sở Quý Bạch nói tiếp Diệp Tử Cường rất nóng tính và dễ kích động Trong quá khứ từng tham gia vụ ẩu đả bạo lực Vì vậy Anh ta có khả năng lỡ tay giết chết Diệp Tử Tịch Sau đó dùng con dao thụy sĩ Tạo thành vết thương như vụ án lợi dao Nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát Tối hôm đó Chị và anh ta vừa vẫn gọi điện thoại bàn công việc Có lẽ Diệp Tử Cường Kể chuyện vừa xảy ra với chị Anh ta để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Chị đành phải tìm cách bổ cứu. Dùng dao dọc giấy thật sự che đậy vết thương do con dao thụy sĩ gây ra. Nửa đêm nửa hôm đi đâu kiếm dao dọc giấy. Chị quản lý bộ phận hành chính của công ty. Vào kho lấy dao dọc giấy là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Cẩn tiếp tục trầm mặt. Tất nhiên, sau đó chị buộc phải thay đổi dữ liệu của kho đồ dùng văn phòng phẩm để che giấu vụ việc nhưng chúng tôi đã lấy được số liệu của nhà cung cấp đồ dùng văn phòng cho Diệp Thị. Sau khi đối chiếu, chúng tôi phát hiện, buổi tối hôm xảy ra vụ án, kho chứa đồ dùng văn phòng đúng là thiếu đi 5 con dao dọc giấy. Chúng tôi cũng tìm ra đoạn băng ghi hình, từ camera giám sát của công ty. Tầm chiều tối ngày hôm đó, chỉ muốn mình trị vào kho đồ dùng văn phòng phẩm. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lùng của Quý Bạch chiếu thẳng vào người dịp Cẩn. Thành phần cấu tạo của mỗi con dao Thuộc nhà máy sản xuất khác nhau Lô hàng khác nhau đều có điểm khác biệt Theo kết quả giám định Dao dọc giấy cắm trên người Diệp từ tịch Thuộc cùng một lô sản phẩm Với những con dao chứa trong kho của công ty chị Lúc này Diệp cần ngằng đầu Chị ta bình tĩnh nhìn quý bạch Đồng thời mở miệng Trên thực tế Hôm nay các anh không đến tìm tôi Tôi cũng sẽ chủ động đi cục cảnh sát Ngừng một giây, chị ta nói khẽ Tôi không thể để Kiều Tiếu gánh tội thay chúng tôi